Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh blog.com Chương 271 Hắn vui đến choán ván Còn đã hắn một cứ bà Vâng là thật Mạnh bức ảnh mừng trở nói Nếu Hồ thấy Y cũng nói vậy Thì việc này tất nhiên không thể là giả rồi Mà lúc này phản ứng của hiên viên Diệp tỉnh táo hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng, thật đúng là người xử sự không bao giờ sợ hãi. Thế nhưng tình hình ngay sau đó nàng hoàn toàn kinh ngạc. Sau khi nghe nàng trả lời, hiên viên Diệp đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Theo những gì nàng nhìn thấy thì hắn hóa là nhảy lên. Trong miệng còn không nhận được lớn tiếng kinh hồn. Ta được làm cha, ta được làm cha rồi. Rồng nhảy mắt ngay tại thời điểm hắn nhảy lên, không rõ phần ác bị vướng vào cái gì, mà chân hắn vướng ngay vào ghế. Hắn vẫn chưa nhảy lên được, đã nhào về phía trước. Hoàng rộng nhất là một người vợ chồng cái thế như hắn, lại ngã bổ nhà xuống đất. Mọi người có mặt ở đó hoàn toàn kinh sợ và khó tin nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bọn họ cũng không dám tin nhắn lại bổ nhà xuống đất như thế khóa mồi tóc không hung hăng giật giật mấy cái. Trời ơi, hắn theo chủ tử nhiều năm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cái chủ tử thất thố như thế. Lúc này hắn thực sự hy vọng mình có thể cấp tóc mặt thân ở chỗ nào đấy. Phụ Hà mà lại nhìn thấy chủ tử như vậy thì thực sự khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Có lẽ lúc này đúng ra hắn vai đi lời nâng chủ tử dậy. Nhưng nếu hắn làm vậy thì có khiến ngày ấy càng thêm lúng túng hay không? lúc này hắn thật sự tiếng có lực lẹn, mà lúc ảnh cũng hoàn toàn kinh ngạc. đây là nam nhân gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh không sợ hãi sao? hồ tái y cũng hận không thể chạy đi ngày lập tết. ông ta ở hoàng cung đã lâu nên hiểu rõ các tự tử luôn bận tâm đến tôn nghiêm của mình. hiện giờ ông ta lại nhìn thấy vương gia giận phật như vậy. sau khi ngày ấy đứng lên không biết ngày ấy có giết chết ông để diệt ẩu hay không. Đang lú mọi người không biết phải làm sao thì hiên viên Diệp đã thông trả đứng lên hắn như nhàng phối bộ trên người em mắt nhìn lên bụng mình, hắn vẫn còn bằng phẳng rồi nói như thầy có chuyện kỳ lạ vừa xảy ra vừa rồi vừa mới bị con đá cho một cứ lời này của hắn thức nữa làm cho những người trong thư phòng của nhà Khói mồi tóc không, không nhận được dịch dịch mấy cái. Trời ơi, đây là chủ tử của hắn thật sao? Nghe ế đã ngả sắp xuống thì thôi. Bây mạc còn tìm ra được một lý do như vậy. Lại còn có thể nói một cánh trấn thẳng nhiên nữa. Tiểu chủ tử còn chưa thành hình. Mà đã có thể đá chủ tử ngã ra như vậy. Sao lại có chuyện kỳ diệu thế hả trời? Sau kỳ lấy lại được phản ứng, thanh trúng khẽ cục đầu xuống cái khuôn mặt đỏ rần lên. Dù sao nàng ấy cũng không bình tĩnh được như tóc hồng. Nên lúc này thật sự là không nhịn được cười. Nhưng đang ở trước mặn đẹp hạ. Nên nàng ấy cũng không dám cười thành tiếng. Có điều, nếu cứ nhìn thế này thì nàng ấy nhất định sẽ bị nội thương bớt. Thất cả, con của huynh thật sự có thần lực đó. cái mặn phiên viên tinh đang để ý cười. Nàng ấy nhìn hiêu viên diệm rồi nở đùa nở thận cười nói. Sao, muội có ý gì? Hiên viên kiểm trần mát nhìn nàng ấy, rồi nội với vẻ uy hiếp. Không dám, không dám, muội nào dám có ý kiến gì, một câu hứng còn không kịp nữa là. Hiên viên tinh bị hắn trần mát, kỳ nụ cười trên mạng cũng trở nên cứng đờ. Bọn muốn cười lớn, nhưng lúc này nàng ấy cũng không dám cười ra tiếng. Vừa rồi bọn họ đã từng bắn nhìn thấy bằng cảnh mất mặt của thất ca. Nếu lúc này nàng ấy cười lớn, thì nó không chừng tất ca để cho nàng một chữ mất. Nói không chừng, tiểu vương già chính là thần linh hạ phàm. Đúng là, từng càng già càng cay. Hồ Thế Y nói vào một câu mà mặn không hề đổi tác. Hít! Thiên Nguyên Tinh hoàn toàn kinh ngạc. Được rồi, thần linh hạ phàm. Cần chưa lộ bụng vào, đã đá cho cha nó ngã lăn ra. Đầu thanh trúng càng cuối thấp thêm vài phần. Mặt nàng ấy cũng đã đỏ hơn ngay cả cổ cũng hơi hơi đỏ lên. Tóc phong nhìn thấy dáng vẻ cứng bị khó chịu của thanh trúc thì trong bạn hiện lên đã lo lắng. Hẳn nắm lấy tay nàng ấy khẽ lai lai tỏ ý nhát nhở. Thanh trúc giật mình cứng đòi cả người. Nàng ấy lập tức ngước mắt lên nhìn tóc không? Sự chú ý nhất cười bị phân tán nàng cảm giác khó chịu do phải nhìn cười cũng đã bớn đi phần nào. Có điều lúc này gương mặt thanh trúc lại đỏ lên. Trong thành trúng có một chút thịt thùng hấp dẫn, khiến khuôn mặt tóc hồng cũng rõ lên. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng lúc này thì Hiền Nguyên Diệp lại mở miệng nói. Giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh và nghe không ra chút nào khác thường. Mọi người như trúng được ánh nặng, tất cả đều ao ao luôn ra ngoài. Ha ha Nguyên Tình vừa ra khỏi thư phòng, liền nhìn không được bực cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng ấy cực kỳ thoải mái và ban dội, không có gì ngăn trở được. Thanh Trúc đã sớm sắp chết đi ngẹn. Nghe thấy hiên viên tinh cười to, nàng ấy cũng không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Ha! Tuy nhiên, Thanh Trúc còn chưa kịp cười khi đã nhanh chóng bị tóc phong bịch lại. ông để Thanh Trúc phản ứng, tóc phong đã nhanh chóng mang nàng ấy ra ra khỏi thư phòng Đến một nơi khá xa. Hắn mới buông nàng ra rồi thấp dọc nổi. Được rồi, giờ cô có thể cười được rồi. Nếu vừa rồi thành Trúc cười ở ngoài thư phòng mà Điện Hạ nghe được, ngon nhở Điện Hạ thẹn quá quá giận, thì làm thế nào? Hiện viên tình dù sao cũng là công chúa, Điện Hạ chắc chắn sẽ không làm gì công chúa. Nhưng bọn hắn thì đều là hạ nhân. Tùy Điện Hạ không phải là người nhỏ mọn như vậy, nhưng cẩn thận phận hờ giờ này làm sao thành đốn còn có tay cười được nữa? thành đốn chăm chăm nhìn hắn, rồi âm thầm thở ra một hơi, cái môi cạn bắp mái thốt ra câu hỏi: sao mới lại? lời nói đánh tay thì dừng lại, tâm bằng lại xuất hiện một chút đỡ ẩn. thành đốn suy tư một lúc mới hỏi lần nữa: vì sao phải giúp ta? tóc phòng ngỡ người ra, hắn âm thầm nút nước biến, rồi bắp mái môi thấp giọng nói. Ta, là nói đến cửa miệng thì đột nhiên dừng lại, hắn mắt đi trở về ông, ngỡ nhở chụp giận điện hà. Um, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi." Thanh cũng tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn cười khẽ. Và ấy nó xong thì nhanh chóng xoay người rời đi. Tắc phòng thấy Thanh trúng rời đi thì trên mặt hiện lên vẻ áo mẫu. Rốt cuộc hắn vừa làm cái gì vậy? Rốt cuộc hắn sợ cái gì? Bình thường dù đối mặt với nguy hiểm cái nào, hắn cũng không hề sợ hãi. Thấy vẻ mà trước mặt nàng thì ngay cả một câu cũng không dám nói, thật vô dụng. Trong thư phòng, Mạnh Phất ảnh nhìn theo mọi người rời đi, lại nghe thấy tiếng hiêu viên tinh cười to, tuy môi cũng không khỏi kéo ra một nụ cười trẻ nhưng vẫn còn vẫn tâm đến mặt mũi của hắn, nên nàng không dám cười thành tiếng. Nàng cười thì cứ việc cười đi, Không cần nhỉnh. Hiền viên diệm vùng vật nói với nàng. Ngay cả Hiền viên tình cũng đã cười lớn tiếng như vậy rồi. Hắn còn sợ nàng cười sao? Ha ha Mặt bất ảnh thấy hắn nói thế thì không khách ý cười to ra tiếng. Trong hắn có vẻ càng thêm buồn vật. Có gì hay mà cười lớn như vậy? Ánh mắt Hiền viên diệm nhìn về phía nàng. Hình chứa vài phần bất mãn. Trong giọng nói lại càng tỏ vẻ vùng vật. Có điều hắn vẫn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Phải, phải. Màng vắt thành nghiên tục gật đầu. Dẫn hắn ngã sắp xuống là buồn cười lắm rồi. Hắn lại còn tìm ra một lý do như vậy. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Con của chúng ta quả thật vô tội. Màng vắt thành ngưng cười. Nàng nửa đùa nửa thật nói với hắn. Sau này không được nói việc này cho con biết. Khi nguyên diệp nào đau trong lòng. Hắn đột nhiên nghiêm trang nói với mạnh bất ảnh, nếu để con biến chuyện mất mặt này của hắn, thì hình tượng của hắn sẽ bị phá hủy mất. mạnh bất ảnh ngớ ra, sau khi lấy lại được tinh thần, nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, anh nhịn không được là cười lớn, ha ha ha, ha ha. Nghe viên viên diệm thật đáng yêu hết sức, ha ha, vầng ha. cười quá đi mất, đang cười đến chảy nước mắt. không biết sau khi đứa nhỏ ra trời thì còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng thực sự có chút mong đợi. vì trước mặt mọi người, Hiên viên diệp vẫn luôn lạnh lùng như băng. Nhưng đối với nàng, hắn vẫn luôn cực kỳ săn sóc, cực kỳ bảo vệ. Trong tương lai, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Được rồi, nàng nghĩ một chút rồi cười tiếp nhé, cẩn thận không mệt. Hiên viên diệp nhìn chắn vẻ của nàng, thì trên mặt hiện lên và lo lắng. Hắn nhẹ giọng nói với nàng, Hả? Mạnh bất ảnh hoàn toàn không nói được gì. Loài chuyện này còn có thể nghĩ ngơ một chút rồi tiếp tục tào. Hôm nay hiên viên diễm quả thận rất biết chọc người. tất nhi, hắn thấy nàng dừng cười, liền âm chặt nàng vào lòng. Cảm giác này thật tuyệt. Hắn vốn cho là cơ thể của nàng không khỏe. Cứ tưởng cả đời này hắn sẽ không được làm cha. Cảm không ngờ, không trò lại ban cho hắn một niềm hạnh phúc lớn lao như thế. Đúng vậy, thật tuyệt. Mà phức ảnh dựa vào trong lòng hắn, hạnh phúc nổi. Sau khi hồ thấy y hồi cùng, chuyện mặt ảnh mang thai đã nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Hồ thấy y cũng thận thận suy nghĩ lại, xem rút cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chắc lẽ lần trước ông ta kiện ra sai sao? Thế hậu đang cành, sau nghe hồng ngọc bẩm bát này, cả mắt canh lập tức rơi ngay xuống đất. Cái bán lập tức vỡ nát, cành bắn ra tung tỏa đầy người Thái hậu chẳng hề bận tâm đến chuyện này bà bà vã cho gọi hồ thái y tới sau khi nghe từ chính miệng hồ thái y nói ra thì lúc ấy bà mới tin đó là sự thật trên mặt thái hậu lập tức ràng vui sướng thật tốt quá, tốn quá rồi bất chấp thân thể của mình không được khỏe, chẳng ngại chuyện có thích học hay không thái hậu liên tưởng mình đến nghe hương thủ thì thấy mạnh phất ảnh, bà âm chặn nàng vào lòng rồi trung cậy nói: "Ở nha đầu thật tốt quá. Những ngày qua bà vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nhưng dịp nói đúng, nếu làm theo kế hoạch của bà thì nhất định sẽ xúc phạm đến nha đầu. Nhưng nếu không làm gì cả thì sau này hiện giờ tất cả ưu sầu của bà đều đã tan biến hoàn toàn." Bà nãy nãy, bà ảnh cảm động, dựa thật sát vào lòng Thái hậu. Nàng biết, Thái hậu vẫn luôn quan tâm, yêu thương nàng. Bây giờ, Hoàng Nãi Nãi đã có thể yên tâm rồi. Vẻ vương mừng hiện rõ trên mặt Thái hậu. Chỉ cần nhà đầu này được vui vẻ, hạnh phúc, thì bà mới thấy an tâm. Nào, nào, bùa bình an này, Đâu Hoàng Nãi Nãi xin cho con đấy. Con mang theo nó đi. Thái hậu lấy một lá bùa bình an từ trên người ra, rồi tự tay đeo lên người mặt bất hạnh. Nó sẽ bảo vệ mẹ con các con. Cảm ơn hoàng nãy nãi. Mà có với ảnh tư cười sáng hạn nàng thấy bản thân mình thận sự hạnh phúc. Ngày hôm sau ở Bạch cổ. Nghe nói nàng đang mang thai đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp. Chuyện này có thật không? Bạch Dược Thần hiếp hai mắt lại, đi nhìn nữ tự trước mặt rồi hỏi với dòng lạnh lẽo. Nó tự đứng ký dưới trung trung thân mình. Nàng ta cẩn thận nhìn đi rồi nói kẻ. Chắc là sự thật ạ. Nghe nói thế hậu con tử mình tới nghệ phương phủ, tăng bùa bình an cho nàng. Tắt mặn và nhật thần càng thêm âm trầm, vẻ ngoan kiện trong máng càng thêm rõ ràng. Khi nhấp hồi thốt ra từng tiếng lạnh lùng. Sao lại cái được? Nàng thật sự mang thai đứa nhỏ của hiên viên diệp tử. Điều này sao có thể xảy ra được? Thân mình cô gái lại khẽ run lên. Nàng ta đổ hai mắt xuống nhưng không giảm nổi cái gì. ánh mắt bắt giật thần chật lóe lên, khóa môi cũng lập tức hiện ra tiêu cờ lạnh. Người phải tìm cánh, là bỏ đứa nhỏ của nàng đi. Cái gì? Muốn ta là bỏ đứa nhỏ của phương phi ư? Nữ tự nhấm máu lên kinh hoãn nhìn đi rồi vội vàng lắc đầu. Không, không được, không được, ta không thể làm thế. Có gì mà không được? Chỉ cần ngươi làm cho đứa nhỏ của nàng bị mất, thì ta sẽ cho ngươi làm thiếp. Mắt bạch dịch thần đột nhiên trầm xuống, nhưng y lạc tưng thấp giọng dụ dỗ.